Thưa quý vị, sự đóng góp của hai nhạc sĩ Việt Dũng và Nguyệt Ánh không phải chỉ ở những ca khúc đấu tranh rực lửa hay là những bài hát nói về thân phận lưu đầy mà họ còn đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng qua lĩnh vực truyền thông và trở thành biểu tượng cho một giai đoạn của người Việt ở hải ngoại kéo dài 35 năm. Thi sĩ Du Tử Lê nhận định về việc này như sau. Sinh hoạt văn học nghệ thuật của chúng ta mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đều có những cái hiện tượng À, nó giống như là những cái dấu ấn tiêu biểu đánh dấu cho cái giai đoạn đó hay cái thời kỳ đó. À, sau cái biến cố bi thương 30 tháng 4 1975 thì theo tôi có một cái hiện tượng nổi bật và nói tới thì ai cũng hiểu ngay. Đó là cái hiện tượng dòng nhạc đấu tranh. Nói tới dòng nhạc đấu tranh thì mọi người hầu như ai cũng liên tưởng tới... Ở hai nhạc sĩ của chúng ta đó là Nguyệt Ánh và Việt Dũng Nguyệt Ánh và Việt Dũng cái đóng góp trí tuệ và cái tài năng của họ đối với tôi nó là một cái đóng góp rất là lớn lao tại vì nó gây những cái ấn tượng uh, cho những cái người Việt tị nạn ở uh, quê người và một cái tin tưởng đó trong tương lai tự do của đất nước Tuy nhiên Trên thực tế thì hai cái tài năng, hai cái trí tuệ Nguyệt Ánh và Việt Dũng của chúng ta họ không chỉ dừng lại ở cái lĩnh vực âm nhạc mà thực tế còn cho thấy họ đóng góp một cách tích cực ở cả lĩnh vực truyền thông tôi thí dụ như là báo chí, như là phát thanh, như là truyền hình nữa. Và với hai cái lãnh vực uh, mà họ đóng góp Một cách uh, uh, tâm huyết như vậy Thì tôi nghĩ Cái ảnh hưởng đó là Một cái ảnh hưởng nó rất là quan trọng Rất là lớn lao Và cho rất là nhiều thế hệ của chúng ta Trong cái tình cảnh tị nạn như thế này Thưa quý vị Nhà thơ Nguyên Sa Là một trong những người đầu tiên Đã viết những lời khen ngợi Về dòng nhạc Việt Dũng Trên tạp chí Nhân Chứng Khi ông nghe bài hát của tựa đề Mời em về Do Việt Dũng sáng tác Và ngày hôm nay Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Kim. ngày xưa cội ngư chiều đậu la trong mưa buồn lửa thương tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa duy tân chiều say nắng buông môi nồng hướng xưa bờ thà đi bình bao la tôi muốn mãi em về những chim đã gậy cánh Nhưng Đâu đó sợi tóc bạc đông đưa Tôi muốn mời em về thăm lại phố xưa còn lại nơi này tôi muốn mời em về thăm lại căn nhà xưa có mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đông đưa tôi muốn O xưa những <Nhạc> chiều trời